nàng kích động nên đã quên che giấu giọng nói của mình. Sang Hạo nghe được động tĩnh từ ngoài cửa nhanh chóng vọt vào, rút ra trường kiếm hét lớn. Yêu nữ, Đường Hồng đã thương công tử. U u buồn bã cười. Nước ta thực sự muốn làm hại hắn thì còn phải chờ tới lúc này hay sao? Nói hết câu, Nàng vung lên tay áo thân thể nhẹ như yến lao về hướng cửa sổ Sa hạo đang muốn đuổi theo ta lạnh lùng nói Để cho cô ấy đi Sa hạo dừng lại vẻ mặt khó hiểu nhìn ta Ta thở dài một tiếng vô lực nói Ngươi đi ngủ đi Vẻ mặt cực kỳ bi thương trước khi đi của u u cứ mãi quanh quẩn của trong lòng ta Vróp cô nàng có gạt ta hay không? Tất cả những lời ban nãy có phải cũng chỉ là một vở kịch nàng muốn biểu diễn? Đêm hôm đó ta đã nhiều lần suy nghĩ về vấn đề này, cả đêm trằn trọc không sao ngủ được. Đến tận sáng sớm tinh mơ, ta tỉnh dậy vội vàng vào tẩm cung, chuẩn bị bẩm báo lại chuyện đêm qua gặp ở thái miếu cho Tần hậu. Đi tới ngoài cửa cung thì đã gặp phải Yến Hương Khải đang nhập cung Triệu Thánh. Yến Hương Khải cười nói: "Huynh đệ trùng hợp vậy." Ta cười nói: "Ta đang muốn nhập cung cầu kiến Thái hậu." Yến Hương Khải cười nói: "Ta cũng vậy." Chúng ta nhìn nhau phá lên cười. Nhớ tới từng âm mưu mà Yến Hương Khải đạo diễn ra, Lòng ta nhịn không được thầm mắng hắn khốn kiếp. Sau khi chúng ta xuống ngựa, sóng vai đi về hướng Phượng Dương cung. Yên Vân Khải nói, "Huynh đệ tìm Thái hậu có chuyện gì?" Ta mỉm cười nói, "Một là muốn thăm bệnh tình của hoàng thượng, thuận tiện đưa một cây ngân sâm ngàn năm cho hoàng thượng bổ dưỡng thân thể." Thứ hai là muốn bẩm báo việc bàn bạc giữa chúng ta tiến triển trong hai ngày này cho Thái hậu rõ." Yên Hương khẽ thở dài nói. Vốn tưởng là việc liên minh giữa hai nước sẽ dễ dàng thành công, không nghĩ tới khi bắt đầu chân chính đàm phán lại phức tạp đến như vậy. Xem ra để đạt đến mức độ chúng ta chung nhận thức còn cần một đoạn thời gian. Lòng ta thầm mắng Nếu không phải tên cáo già nhà ngươi từ đó làm khó dễ thì việc liên minh đã sớm đạt thành rồi. Tuy nhiên biểu hiện ra lại mỉm cười nói: "Dục tốc bất đạt, vì lợi ích lâu dài giữa hai nước, huynh đệ chúng ta đương nhiên phải thận trọng mà hành sự mới được." Yến Vương Khải gật đầu nói: "Huynh đệ nói rất đúng. Ta hỏi, huynh trưởng hôm nay vào cung là về chuyện gì?" Yến Hương khải nói: "Thái hậu sai người triệu ta tiến cung, ta cũng không biết là về chuyện gì." Trong khi nói chuyện đã đi tới Phượng Dương cung, Hứa công công đang tại nơi đó chỉ huy bọn thái giám cung nữ tu bổ hoa cảnh. Vừa thấy hai người chúng ta qua đây, cuống quýt tiến lên nghênh đón. Túc vương thiên tối ít, bình vương điện hạ, thái hậu đang cho hoàng thượng uống thuốc, xin đợi thêm chút lát. Yên hương khải miễn cười nói, Hứa công công, bệnh tình của hoàng thượng ra sao? Hứa công công mặt mày rạng rỡ nói, Tốt hơn nhiêu rồi. Sáng nay ngựa y đã chẩn trị qua cho hoàng thượng. Long mạch của hoàng thượng đã bình ổn hơn rất nhiều. Hai ngày này thần chiếc cũng dần dần minh mẫn. Hoàng thượng đã có thể nhận ra thái hậu. Nếu như tiếp tục như vậy. Chuyện khoan phục chắc cũng sẽ không lâu đâu. Ánh mắt yến hương khải lón lên một cái. Lập tức giả tạo ra thần sắc kinh hỷ vạn phần. Ngô hoàng vạn túi ta đã sớm nói qua bệ hại chính là thiên mệnh sở quy. Đương nhiên long thể sẽ được khoan phục. Lòng ta cười thầm. Nghe được tin tức bệnh tình của Yến Nguyên tông chuyện biến tốt đẹp. Yến Hương khải so với bất cứ người nào đều khó chịu hơn. Xem ra Tinh Hậu Triệu Y nhập cung rõ ràng chính là vì muốn tiết lộ tin tức này cho y biết. Bệnh tình của Yến Nguyên tông chư hẳn sẽ lạc quan như hứa công công nói. Hành động này của Tinh Hầu có lẽ chỉ nhằm nhiễu loạn địa thể của Yến Hương Khải mà thôi. Ta cùng Yến Hương Khải thưởng thức hoa cỏ ở trong hoa viên. Bởi vì đã là cuối mùa thu, cả vườn đều tràn ngập sắc vàng của hoa cúc. Những cung nữ thái giám đang phụ trách việc bứt những bông hoa đã bị héo. Yến Hương Khải nhìn cánh hoa rơi vãi trên mặt đất như vô ý ngâm một câu, Trước ngày trùng cử lúc thu sang, cốt hoa nở rộ trăm hoa tàn. 2. Chú thiết Một không được có lòng hại người, nhưng không thể không có lòng phòng bị người. Hai hai câu thơ trong bài bất đệ hậu phú cốt hoàng sào. Nguyên văn hán Việt Đại đảo thu lai cử nguyệt bác Ngã hoa khai hậu bách hoa sát Xung thiên hương trận thấu trường an Mãn thành tận đới hoàng kim giáp Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 113 phản kích 1234 Nửa giờ sau Tinh hậu mới triệu kiến ta và Yến Hương Khái vào thiên điện Từ gián tươi cười trên mặt tinh hậu có thể thấy được tâm tình của nàng hẳn là tương đối tốt Mặc dù Yến Hương Khải biểu hiện ra cũng không có gì khác thường Thế nhưng ta có thể suy đoán được sự bất an trong nội tâm lúc này của y." Yến Hương Khải nói. "Không biết Thái hậu Triệu Kiến thân rốt cuộc là có chuyện gì?" Tinh Hậu mỉm cười nói, "Ta kiều kiến ngươi cũng chủ yếu là vì chuyện của hoàng thượng." Yến Hương Khải có phần mù mờ nhìn Tinh Hậu. Tinh Hậu nói, Bệnh tình của hoàng thượng sắc tới đã có chút chuyển biến tốt đẹp. Trong lòng ai gia cảm thấy rất vui mừng. Theo như lời của hoàng hậu đã nói bệnh tình lần này của hoàng thượng là bởi vì chúng ta nên mới khiến cho như vậy. Cho nên ta dự định mấy ngày tới sẽ sum hỷ cho hoàng thượng. Yến Hương khẽ nao nao, thấp giọng nói: "Không biết thái hậu đã coi trọng nữ nhi của nhà nào?" Tình hậu mỉm cười nói: "Ta rất vừa ý khúc nhạc con gái của Phụng Thường Lơn khúc tĩnh." Một mục chức quan thời tần từ năm 144 trước công nguyên, hắn cận đế thay tên thành Thái Thường trưởng quản việc lễ nhạc xá tắc, Lễ Nghi Tôn Miếu, một trong cử khanh. Yến Vương Khải không khỏi biến sắc tháp giọng nói: "Thái hậu Việc này sợ rằng không thích hợp." Tinh Hậu cười lạnh nói. "Con gì không thích hợp?" Yến Hương khải nói. "Khúc Tỉnh mặc dù ở trong triều đảm nhiệm chức vị quan trọng, thế nhưng luận đạo gia tộc thân thế vẫn chưa xứng với hoàng tộc chúng ta." Tinh Hậu cả giận nói. "Khúc Nhạc là một cô gái có tri thức hiểu lễ nghĩa, Ta chọn phi cho hoàng thượng đương nhiên phải lấy nhân phẩm làm đầu. Chuyện khác của hắn thế nào cũng không quan trọng. Trên trán Yến Hương Khải không khỏi ướt ra mồ hôi lạnh. Lòng ta thầm thấy khó hiểu. Chẳng qua chỉ là một chuyện nạp phi bình thường. Y đâu cần phải khẩn trương đen mức như vậy? Lẽ nào Yến Hương Khải cũng coi trọng con gái của Khúc Tĩnh hay sao? Yến Hương khải nói: Thái hậu có điều không biết. Húc phụng thường từ lâu đã có ý đem con gái gả cho đình uế Trầm Kỳ. Mấy ngày gần đây Trầm đại nhân đang chuẩn bị đến nhà cầu hôn. Tinh Hậu ha ha cười lạnh nói: Hoàng Thúc a Hoàng Thúc ngươi quả nhiên là hảo huynh đệ của Tiên Hoàng, hảo thúc thúc của Nguyên Tôn. Quả nhiên hết lòng vì người trong nhà. Hiện tại ta mới hiểu được hàm ý chân chính của tinh hầu muốn nạp hút nặc làm phi. Trong lòng thầm khen ngợi, "Đây đích thật là một chiêu tuyệt vời." Yên Hương khải nói. "Thái hậu, nếu như thần đệ không có nhớ lầm, hoàng thượng lúc trước đã cùng công chúa của Hán quốc định sẵn hôn ước, không bằng thái hậu mượn cơ hội này cưới công chúa Hán quốc." Thứ nhất có thể sum hỉ cho bệ hạ, thứ hai có thể gầy dựng mối quan hệ tốt đẹp cùng đại hán. Lớn mật. Tinh Hậu phẫn nộ vỗ lên án, mày Liễu Dựng thẳng. Yến Hương khải mặt dù biết Tinh Hậu đang cố ý làm khó dễ y. Thế nhưng ngay trước mặt ta bị Tinh Hậu khiễng cáp, khuôn mặt cũng có phần không nén được giận. Sáu hộ cúi đầu xuống, Tháp giọng nói. Thái Hậu Minh dám, thần chi nói theo tình hình thực tế. Tinh Hậu cười lạnh nói: "A gia làm việc chẳng lẽ còn cần ngươi tới chỉ điểm hay sao?" Yến Hương khải cố nén giận dữ nói: "Vi thần không dám." Tinh Hậu nói: "Lựa chọn khốc nạt chính là kết quả ta đã nhờ nhiều người tính toán." Ngày sinh tháng đẻ của nó cùng hoàng thượng vô cùng thích hợp. Trong sáu con của các vị đại thần chỉ có nó là có tướng vượng phu nhất. Ánh mắt nàng nhìn qua Yến Hương Khải nói: "Túc Vương, vừa rồi ta nhất thời kích động nên có hơi nói nặng lời với ngươi, ngươi chớ có trách ai da." Yến Hương Khải thản nhiên mỉm cười nói: "Thái hậu dạy bảo rất phải, vi thần vui lòng phục tùng." Tinh Hạo nói: "Còn chuyện giữa Trầm Trì và Khúc Nặc theo như lời ngươi nói, ta cũng không phải không có điều tra qua. Trầm Trì nếu chưa hướng Khúc gia cầu hôn, chuyện này tự nhiên không thể giữ lời." "Túc Vương, ngươi thân là hoàng thúc, chuyện này không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Bên Khúc tỉnh cứ giao ngươi qua đó thu xếp." Ngày mai nhất thiết phải cho ta một câu trả lời thuyết phục ta đã sai hứa công công bắt tay vào chuẩn bị việc sính lễ cả rồi. Lời này chẳng khác nào như nàng đã quyết định chuyện hôn sự này rồi. Ta có chút hạ hên nhìn qua Yến Hương Khải, thấy sắc mặt y cực kỳ khó coi, thấp giọng nói: "Còn vi thần sẽ đi tìm Khúc phụm thường." Yến Hương khẽ hiển nhiên vì quyết định đột nhiên của Tinh Hạo đã làm xáo trộn trận tuyến. Y không lòng dạ nào muốn tiếp tục ở tại chỗ này. Vội vã cáo từ sau đó rời khỏi. Tinh Hạo nhìn theo bóng lưng Yến Hương khải đã đi xa, vẻ ảm đạm đã một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt nàng. Tên ra vừa rồi nàng nói bệnh tình của Yến Nguyên Tôn chuyện biến tốt đẹp chắc cũng chỉ là để phô trương thanh thế mà thôi. Ta đặt cây nhương sam trong tay lên bàn, thân thiết nói: "Mẫu hậu, bệnh tình của hoàng thượng thế nào rồi?" Tinh hậu buồn bã thở dài một hơi nói: "Còn có thể thế nào, duy trì thêm một ngày thì tốt một ngày." Ta thấp giọng nói: Tối hôm qua Hà Nhi đã đến thái miếu điều tra qua. Tinh Hậu mở bừng mắt hỏi, có phát hiện gì thường gì hay không? Ta gật đầu nói, chuyện quái dị mà Mẫu Hậu đã nói, thì ra là có người thầm mai phục trong từ đường. Cô ý muốn tạo ra hủy hồn hiện thân. Tinh Hậu thở dài một hơi, có điều tra ra là ai đã làm không? Hẳn là yêu nhân của ma môn, hài nhi phỏng trừng chuyện này nhất định có quan hệ tới Yến Hương Khải. Tinh hậu cả giận nói. Tên Yến Hương Khải này quả nhiên là lòng môn dạ thú, nghĩ đủ ra mọi biện pháp tới ám toán ta. Ta tràn đầy tiếc núi nói. Chỉ tiếc yêu nhân ma môn cơn. U Vinh Quy Quy Cơn Kỳ giáo hoại đã để cho ả ta chạy thoát rồi." Tinh Hậu thản nhiên nói, "Cho dù bắt được cũng chẳng có ích gì. Không có chứng cứ vô cùng xác thực, Yến Hương Khải Quý sẽ không thừa nhận chuyện này là do bản thân hắn làm đâu." Ta kháp giọng nói, "Hà Nhi nghe nói Yến Nguyên tịch đã chết rồi." Tinh Hậu hơi nhăn mày, Việc này đã chứng thực được chưa? Ta thấp giọng nói. Hẳn là có 8 phần 10 chắc chắn." Tinh Hậu nói. "Hai ngày nay ta vẫn đang suy nghĩ đến chuyện này. Yến Nguyên khải đón Yến Nguyên kịch đến tầng đô cũng không phải là quyết định sáng suốt gì. Yến Nguyên kịch mặc dù bị giáng đến doanh Dương Thế nhưng các thần tử trong cung vẫn còn có không ít người hướng về phía hắn. Nếu như thật sự để cho Yến Nguyên kịp lên làm hoàng đế, cũng chưa hẳn là điều mà Yến Hương Khải mong muốn. Ta gật đầu nói, "Không sai, điều Yến Hương Khải mong muốn nhất chính là bản thân mình lên làm hoàng đế đại tầng." Từ điểm này cũng thấy được Yến Nguyên Tịch cũng là một trong những trở ngại của hắn. Tinh Hầu nói, nếu như Yến Nguyên Tịch đã chết, hắn có thể chuyển hướng sang các vị hoàng tử khác. Dù sao thì hắn muốn cũng chỉ một khôi lỗi. Càng bình thường thì đối với hắn càng có lợi. Ta rất vui mừng khi thấy Tinh Hầu đã khôi phục lại sự bình tĩnh cùng cơ trí như ngày xưa. Ta khen từ đáy lòng. Một chiêu vừa rồi của mẫu hậu thật sự là quá tuyệt, việc nạt phi đã hoàn toàn làm sáo trộn trận tuyến của Yến Ưng Khải. Tinh Hậu mỉm cười nói, "Ta cũng vừa rồi mới biết được Khúc Tỉnh muốn đem con gái bảo bối của hắn gả cho Trầm Kỳ. Ta muốn Trầm Kỳ biết được hậu quả khi đối nghịch với ta." Ta cười nói, Mẫu hậu dự định khi nào nạp phi cho hoàng thượng? Càng sớm càng tốt. Trước khi trầm trì trở lại tầng đô, nhất thiết phải hoàn thành xong chuyện này. Ngoài cung truyền đến giọng nói của Hứa công công. Hoàng hậu Gia Lâm. Tinh hậu cùng ta liếc mắt nhìn nhau, liền thấy Lệ cơ vẻ mặt giận dữ bước vào trong cung. Lệ cơ cũng không nghĩ đến ta đang ở đây. Nàng hơi giật mình, lập tức hướng Tinh Hậu thư. Mẫu hậu gọi Lệ Cơ tới đây, có phải là muốn nói cho ta biết việc nạp phi cho hoàng thượng? Tinh Hậu mỉm cười nói, "Thế nào, hoàng hậu có cách nhìn khác hay sao?" Lệ Cơ lạnh lùng nói, "Mẫu hậu, hoàng thượng đang bệnh nằm trên giường, thần chí không rõ." Nhưng Mẫu Hậu lại đi nạp phi cho Hoàng thượng. Quyết định như vậy có phải đã quá qua loa rồi không? Tinh Hậu khẽ thở dài một hơi, vươn lên ly trà trên ghế nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Nhưng Thủy Chung vẫn chưa có bắt chuyện cho Lệ Cơ ngồi xuống. Lệ Cơ hiển nhiên ý thức được sự lạnh nhạt của Tinh Hậu đối với nàng. Không đợi Tinh Hậu mở miệng đã tự mình ngồi xuống ghế. Say người hướng hướng công công nói: Hứa công công, pha cho ta một ly trà xanh lục ăn. Hứa công công cảm thấy khó xử, tinh hậu dựng mày, "Còn không mau đi, lẽ nào muốn hoàng hậu tự mình đi rót hay sao?" Hứa công công cúng quuyết say người đi. Lệ cơ nói: "Mẫu hậu có cần nên suy nghĩ lại một chút việc nạp phi bay không?" Giờ cho về Hạ Long thê khang phục rồi mới nhắc lại việc này cũng không muộn." Tinh Hạo thản nhiên cười nói, "Lễ Cơ con là người đứng đầu Lục cung, lẽ nào ngay cả lòng Dạ Dung nạp thêm một phi tử cũng không có sao?" Lễ Cơ hơi ngẩn ra, mẫu hậu chớ hiểu lầm. Lễ Cơ cũng không phải phản đối việc nạp phi. mà là muốn xin mẫu hậu kéo dài chuyện này rồi đợi sau này hãy thương nghị lại. Tinh hậu cười ha hả vài tiếng. Sau này thương nghị lại. Nguyên công cưới ngươi vào cung đã 5 năm. Nhưng ngươi thụy chung vẫn chưa hoài được long thai. Nếu như ta còn tiếp tục kéo dài, xã tắc tần quốc sẽ cho ai tới kế thừa đây? Những lời này đã đâm trúng chỗ đau trong lòng Lệ Cơ. Ta biết từ sau khi nàng vào cung chẳng qua cũng chỉ là một hoàng hậu hư danh vô thực. Tình tình của Yến Nguyên Công hay thất thường, chỉ mê luyến Yến Lâm. Đối với các phi tần khác căn bản đều thờ ơ. Lệ Cơ mặc dù đã trở thành đàn bà nhưng cũng là do ta ban tặng. May mà không có mang thai chứ nếu mà mang long thai thì cũng là con cháu của Long thị ta thôi. Trong đôi mắt lệ cơ tóe ra vẻ bi thương vô tận. Ánh mắt nàng như vô ý trông về phía ta. Ta không khỏi có chút xấu hổ. Đoạn đứng dậy cáo từ. Mẫu hậu, hạ nhi chợt nghĩ ra mình còn có chuyện cần phải làm cáo từ trước. Tinh Lộ mỉm cười nói: Con hãy dừng chân. Quay lại đây ta có chuyện muốn nói với con. Lệ Cơn là hoàng tẩu của con cũng không phải là ngoại nhân gì. Lệ Cơn nói: Ý của mẫu hậu có phải là đang oán trách ta? Mẫu hậu nói: Ta coi các con đều như con cái của mình, mặc dù các con có làm sai chuyện gì ta sao lại đi trách con? Lệ Cơn lạnh lùng nói: Trong lòng ta mẫu hậu vĩnh viễn đều là thái hậu, hài nhi nếu có chỗ nào không đúng xin thái hậu cứ trách phạt." Tinh hậu nói. "Hài tử ngốc, chuyện này sao ta lại đi trách con được? Nói ra thì cũng đều là trách nhiệm của ta. Lúc trước khi con và Nguyên công đại hôn ta cũng không sai người tính toán thử xem ngày sinh tháng đẻ của các con." Hiện tại mới nhớ tới thì đã muộn rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 113 phản kích 2. Những lời này ai mà đi tin cho được? Hôn nhân của vua một nước đâu phải trò đùa. Đừng nói là ngày sinh tháng đẻ. Cho dù là ngày sinh tháng đẻ của tổ tiên ba đời cũng phải được điều tra rõ ràng. Lệ Cơ cười lạnh nói,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 Kỹ thực ta đối với loại mệnh lý này cũng không quá tin tưởng. Nhưng để giúp cho hoàng thượng có thể khang phục, ta vẫn thà tin nó còn hơn không. Trước đó vài ngày, ta không cho ngươi gặp hoàng thượng cũng là nguyên do này. Lệ Cơ nói, xem ra mẫu hậu đã quyết định nạp phi cho bệ hạ. Tinh Hậu nói, con gái của Khúc Phụm thường hiền lương thục đức. Tú ngoại tùy trung, tri thư đạt lý, tướng mạo siêu quần. Càng hiếm thấy chính là bé tự của của nó cùng hoàng thượng rất phù hợp. Và lại có số mệnh vượng phu. Ta tin tưởng trải qua lần đại hôn này, bệnh tình của nguyên công nhất định có thể được khang phục. Đột nhiên lệ cơ đứng lên, Không ngờ cũng vừa lúc Hứa Công công bưng chung trà qua đây. Cánh tay phải nàng húp phải chung trà. Nước trà nóng hổi hắt lên tay nàng. Lệ cơ đau quá hét lên một tiếng. Trong lòng ta căng thẳng nhưng lại thấy trong mắt Tinh Hậu tóe ra ý cười. Hứa Công công vội vàng quỳ xuống nói: "Hoàng hậu thứ tội, lão nô mắt mờ làm hoàng hậu bị bỏng." Lễ Cơ giọng giữ vung vậy ôm tay áo, lạnh lùng nói: "Người bên cạnh Thái hậu ta nào dám trách cứ?" Rồi nàng xoay người đi về hướng bên ngoài Phượng Dương cung. Tinh hậu lại gọi nàng lại: "Lễ Cơ, có chuyện ta đã quên nói cho con biết." Lễ Cơ dừng bước. Tinh hậu nói: Vị trí ngôi mộ y quan của phụ thân con tương xung ba cùng với hoàng lăng. Hắn chính là mệnh Bạch Hổ, hoàng thượng chính là Thanh Long chi tôn. Ta đã hỏi qua mấy vị cao nhân, nên quyết định đem mộ y quan của Bạch đại tướng quân di dời sang hướng khác. Có điều, ba xung độc kỵ nhau. Tinh hậu cố ý dừng lại một chút mới nói, Chi tiết là khi họ Di rời mộ đã có kẻ trộm nhằm ban đêm lẻn vào trộm sạch tán phẩm trong quan tài của Bạch đại tướng quân. Chỉ sợ con cần phải tìm vài món di vật của phụ thân để an táng mới được. Lệ Cơ đột nhiên xoay người lại, trong đôi mắt tràn đầy nước mắt phẫn nộ. Mặc dù ta cũng cảm thấy Tinh Hậu làm như vậy có chút quá đáng. Bạt Quế đã chết nhiều năm rồi thì tội gì phải làm ra chuyện tuyệt tình đến như vậy? Thế nhưng khi cẩn thận nghĩ lại, hiện tại cục diện chính trị của Đại Tần đang ở trong tình trạng sợ bóng sợ gió. Nếu như Tinh Hậu không xử lý quyết đoán thì sợ rằng đàn diện sẽ không thể vãn hồi. Lại nói trước đó lệ cơ đã đánh cấp Ngọc Tiểu Yến Nguyên Tông sợ dĩ bệnh đến tình trạng này, nàng hẳn là khó thoát khỏi nghi nghi. Tinh Hậu làm như vậy đối với nàng cũng là có nguyên nhân cả. Cuối cùng Lệ Cơ không nói gì hết, lặng lẽ ly khai Phượng Dương cung. Hứa Công công lặng yên lui xuống. Tinh Hậu chuyện hướng nói với ta, con có phải cảm thấy ta hơi quá mức hay không? ran lắc đầu, thấp giọng nói. "Đổi lại là Hà Nhi ở trong tình trạng như mẫu hậu chỉ sợ cũng phải làm như vậy." Tuy nhiên Hà Nhi lo lắng, mẫu hậu tuyệt tình đối với hoàng hậu như vậy, có thể sẽ đẩy nàng hướng về phe cánh của Yến Hương Khải hay không? Tinh Hậu thản nhiên cười nói, "Lệ Cơ cho rằng dựa vào Ngọc tỷ thì có thể áp chế được ta, nó có phần nghĩ về chuyện trị quá đơn giản rồi. Ta nhắc nhở Tinh Hậu, nếu như Ngọc Tỷ thật sự rơi vào tay Yến Hương Khải, sợ rằng tình thế sẽ đột nhiên đảo ngược. Tinh Hậu nói, nó sẽ không ngu xuẩn như vậy đâu. Ngọc Tỷ là vũ khí có giá trị nhất nó dùng để áp chế ta. Không đến thời khắc sau cùng nó sẽ không lấy ra sử dụng. lại càng sẽ không giao Ngọc tỷ cho Yến Ưng Khải vào thời điểm bây giờ. Ta gật đầu. Tinh Hậu nói không sai. Nếu như hiện tại nếu như giao Ngọc tỷ cho Yến Ưng Khải thì nàng cũng mất đi cái ô dù cuối cùng. Tinh Hậu bất cứ lúc nào cũng có thể đưa nàng vào chỗ chết. Công dụng chân chính của Ngọc tỷ cần phải đợi sau khi Yến Nguyên Tôn chết mới có thể phát huy được. Lệ Cơ nhất định sẽ chờ cho đến lúc này. Ta kiến nghị mẫu hậu, nếu Ngọc tỷ đã bị hoàng hậu giấu đi, vì sao mẫu hậu không mặc kệ dứt khoát phê đi Ngọc tỷ, rồi bắt đầu dùng Ngọc tỷ mới? Như vậy miếng Ngọc tỷ trong tay Lệ Cơ sẽ trở thành một cục đá thôi." Tinh hậu nói, "Không phải là chưa từng nghĩ qua chuyện này." Nhưng mà phế bỏ ngọc tỷ bắt đầu dùng ống mới nhất định phải do hoàng thượng đích thân hạ chỉ, hoặc là triệu tập trọng thần trong triều ở trước mặt giải thích việc thay đổi ống tỷ. Hiện tại nguyên tông thần trí không rõ, căn bản không có biện pháp để thực hiện chuyện này. Trong lòng ta thất vọng. Nếu như yến nguyên tông chết đi, Ngọc tỷ ở trong tay lệ cơ tuyệt đối là một uy hiếp tiềm ẩn thật lớn. Ta hỏi, về phận Khúc Tĩnh hắn có thể đáp ứng để cho con gái vào cung hay không? Tinh Hậu cười lạnh nói, hắn còn có lựa chọn sao? Nàng bước thong thả về phía trước hai bước, nói, Khúc Tĩnh và Yến Hương Khải căng bảng là rắn chuột một ổ. Từ sau khi hắn lên đảm nhiệm chức vụ phụ phụng thần, mọi chuyện cũng đều vâng theo ý của Yến Hương Khải. Muốn cách thì cách, chính hắn đã chọn sai đội ngũ. Trở lại Phong Lâm Các, chợt thấy một giai nhân tuyệt lệ mặc váy dài màu lam đậm ý cười dịu dàng đang đi về phía ta. Ta suýt nữa đã không thể tin vào hai mắt của mình. Người đó không ngờ là Tụ Kiều Xông lên trước ôm chặt Tuệ Kiều vào trong lòng. Kinh Hỷ nói: "Sao muội lại tới đây?" Tuệ Kiều đỏ mặt, nhẹ giọng nhắc nhở ta: "Còn có người đang ở đây kìa." Lúc này ta mới nhớ tới Sa Hạo còn đang ở phía sau ta. Có chút xấu hổ cùng Tuệ Kiều tách ra, xoay người lại nhìn đã thấy Sa Hạo đang nhìn ta. Miễm cười nói: Chào toàn thái y. Tụi kiều dịu dàng cười, nhẹ giọng nói. Cảm ơn huynh. Sa hạo gật đầu, hướng ta nói. Công tử ta đi trước để thả ngựa đây. Y là một nam nhi rất thẳng thắng vô tư, thấy tụi kiều lòng đã có người khác nên đã buông ra phần ràng buộc ngày trước. Ta ôm lấy eo tụi kiều, nhẹ giọng hỏi. Mụi còn đang mang thai tụi. Sao có thể lặn lội đường xa như vậy?" Tống Kiều cười nói, "Lần này không chỉ có muội, còn có Đường Đại Ca, Thải Tuyết, Nhã Khắc cũng cùng nhau tới đây. Ta vui mừng quá độ." "Thật sao?" Tống Kiều nhẹ nhàng gật đầu, ta cùng nàng dắt tay nhau đi vào phong lâm kép. Đường Muội và Nhã Khê đang ở trong viện uống trà thấy ta trở về đều vui tươi hớn hở đứng dậy chào đón. Ta đi qua cùng Nhã Khê ôm một cái, lại cùng Đường Muội nắm tay, trên mặt mọi người đồng thời lộ ra nét vui mừng. Ta kéo Đường Muội và Nhã Khê ngồi xuống, mỉm cười nói: "Sao hai người lại đến đây nhanh như vậy?" Đường Muội mỉm cười nói: Sau khi vương phi nhận được thư của ngươi liền lập tức bảo chúng ta chạy đến đây. Nhạc Khắc vui tươi hớn hở nói: "Ta đúng lúc cũng không có chuyện gì làm, lại nói ta còn chưa từng tới Cần Đô bao giờ. Lần này phải đi theo muội phu xem náo nhiệt mới được." Tụng Kiều nói: "Sở Nhi vốn cũng muốn biết thân qua đây." Nhưng mà lại suy nghĩ đến chuyện ở Tuyên Thành. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đành để muội qua đây. Ta nhíu mày nói, "Muội hiện tại cũng không thể buông ba được đâu." Tụng Kiều mang thai chắc cũng đã 3 tháng rồi, ta thật lo lắng thân thể của nàng sẽ không chịu đựng nổi." Tụng Kiều ôn nhu nói, "Huân Yên, tâm đi." Muội hiểu y lý đương nhiên sẽ biết cách chăm sóc bản thân mình mà. Vân Na tỷ tỷ cũng Sở Nhi cũng đã suy nghĩ mãi mới dám quyết định để cho muội qua đây. nghe nói Yến Nguyên Tôn đã sinh trọng bệnh. Muội qua đây có thể giúp được cách người. Sở Nhi và Vân Na quả nhiên đối với tình hình rất rõ ràng. Tôi kiều tới đây đối với ta mà nói dường như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi." Đường Mội nói, "Vốn lúc đầu Lục Châu công chúa cũng muốn qua đây nhưng lại bị Hoàng Nhan Vương phi giữ lại." Ta gật đầu nói, "Bên Khang Đô có tin tức gì không?" Đường Mội nói, "Sau khi Vương phi nhận được thư của Tử Ngưng cô nương mang đến, Lập tức sai phất hoa đến Khang Đô xem xét trước. Nếu như thuận lợi thì trong 2 ngày này Khang Đô sẽ có người qua đây. Tổ Kiều bổ sung, Dược Vương hiện thời đang ở Khang Đô, phỏng chừng không có vấn đề gì đâu. Ta cười nói, được, có các ngươi ở bên cạnh ta, bất luận sóng gió thế nào cũng có thể bình an vượt qua hết. Tổ Kiều nhẹ giọng nói, Hải Tuyết đang ở trong thư phòng, sao huynh còn chưa qua thăm cô ấy đi?" Hải Tuyết đang lặng lẽ thu dọn đồ đạc trong thư phòng cho ta. Nàng nghe được tiếng bước chân của ta thì vội ngừng động tác trên tay, chậm rãi xoay người lại. Vẻ mặt không có bất cứ sự kinh hỉ nào, vẫn chỉ bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng. Giáng tươi cười mà lòng ta càng đầy chờ mong dần dần động trên khuôn mặt. Công tử đã trở về." Thải Tuyết khẽ nói. Ta gật đầu, thản nhiên nói: "Những việc nặng thế này cứ để cho hạ nhân đi làm là được, cô hà tất phải tự mình động tay." Ta bỗng nhiên cảm thấy cự ly giữa ta và Thải Tuyết trở nên càng ngày càng xa. Tâm tư ta bỗng trở lại vào cái đêm tuyết rơi hôm đó. Cái đêm đã cải biến cả cuộc đời ta. Trước mắt vẫn là thải tuyết đêm hôm đó sao? Rốt cuộc là nàng đã thay đổi hay là ta thay đổi? Ta có chút mất mát ngồi xuống trước bàn học, thải tuyết vẫn thường lui tới pha trà cho ta, bước đến bên cạnh ta. Công tử mời dùng trà. Ta nâng chung trà lên, Yên Lặng nhấp một ngụm. Chỉ có thải tuyết là hiểu được tâm tư của ta nhất. Lá trà đậm nhạt vừa đủ. Ta khẽ thổi làn hương thơm giữa môi với răng. Nội tâm cứng ngắc như vừa rồi cũng đã theo làn hương trà chậm rãi mềm xuống. Nếu công tử không có việc gì cần phân phó, ta đi chăm sóc Tụ Kiều Vương phi. Thải Tuyết vẫn đang muốn trốn tránh ta. Ta gọi nàng lại. Thải Tuyết, ta có một việc muốn hỏi cô. Thải Tuyết dừng bước, nhẹ giọng hỏi: "Công tử mời nói." Ta nhíu mày, nói: "Ta nhớ kỹ là cô đã từng nhắc qua với ta, cô có một huynh trưởng, ngoại trẻ hắn ra. Cô còn có người thân khác như tỷ muội gì đó hay không?" Hai tuyết lắc đầu quả quyết nói, "Không có ta chưa từng có tỷ muội." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiZ chương 113 phản kích 3. Ta thấy nàng trả lời thẳng thắn như vậy, xem ra cũng không sai. Hay là khinh nhan cùng thải tuyết đều biết dùng lại cỏ xanh đậm để nhuộm màu da đen? Chắc cũng chỉ trùng hợp mà thôi. Khi tỷ Mỹ quan sát dung mạo của Thải Tuyết thì cũng không có nhiều điểm tương tự với Khinh Nhan. Khả năng hai người là tỷ muội xem ra là cực kỳ nhỏ. Ta lại nói: "Thải Tuyết, nếu cô am hiểu thuật dịch dung thì có thể nói cho người khác cách giả thành diện mạo của ta được không?" Thải Tuyết nói: "Điều này cũng không khó." chỉ cần tìm được người có vóc người khuôn mặt gần giống như công tử, rồi làm sơ qua đi đứng thì có thể làm ra được giống. Tuy nhiên khí chất giơ tay nhấc chân của công tử thì chắc rất khó bắt chước theo. Bệnh tình của Yến Nguyên Tôn không thể có sai sót gì, ngày buổi trưa ngày hôm đó ta liền mang theo tụ kiều đi tới hoàng cung. Đôi mắt tinh hậu hơi ửng đỏ, hiển nhiên vừa rồi đã khóc. Ta thân thiết nói: "Mẫu hậu, đã xảy ra chuyện gì?" Tinh Hậu nói: "Vừa rồi Nguyên Tôn lại ói ra không ít máu, đã hôn mê hai canh giờ rồi." Ta giới thiệu Tuệ Kiều cho Tinh Hậu. Tinh Hậu gật đầu nói: "Nhưng ngự y các phương pháp nào họ cũng đã dùng hết." Trong giọng nói của nàng có vẻ mất mát. Nàng nhìn Tuệ Kiều, khẽ nói: Cô không cần băng khon gì cả. Bệnh tình của hoàng thượng ta rất rõ ràng. Có cái gì cô cứ nói cho ta biết, ta sẽ không trách gì đâu." Tổ Kiều dịu dàng cười, cùng ta đi tới trước giường của Yến Nguyên Tôn. Màn che rũ xuống, Thái giám đỡ lấy cánh tay khô héo của Yến Nguyên Tôn thò ra ngoài. Tống Kiều Vương ngón tay thon dài khoét lên mạch môn của Yến Nguyên Tôn. Nàng hơi chau mày, hồi lâu mới buông xuống cánh tay của Yến Nguyên Tôn, nhẹ giọng nói: "Có thể bỏ xuống màn che không? Ta muốn nhìn sắc mặt của bệ hạ." Tinh hậu gấp đốc, lúc này thái giám ở hai bên mới cẩn thận giật lại màn che. "Ta nhìn qua Yến Nguyên Tôn." Thấy khuôn mặt y đã biến thành màu vàng nhạt, so với màu tái mét trước đó vài ngày đã tốt hơn rất nhiều. Hai mắt y vẫn đóng chặt. Tùy Kiều vươn cánh tay, vén lên mí mắt của Yến Nguyên Thông, thấy trên tròng trắng mắt của y đầy là cơ máu màu tím nhạt. Tùy Kiều ý bảo tiểu thái giám kia mở ra khoang miệng của Yến Nguyên Thông, nhìn vào tư lưỡi của y. Tình hậu nhịn không được hỏi: "Thế nào?" Tụ Kiều nói: "Thái hậu, việc ăn uống sinh hoạt thường ngày của hoàng thượng là do ai phụ trách?" Tình hậu nói: "Thực đơn mỗi ngày của nó đều là do Ngự Thiện phòng quy định. Ta đều đã sai hướng công công đích thân xem qua, những ngự trù phụ trách nấu nướng cũng là thân tín là của ta." Nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì? lại nói, mặc dù trong lúc ta đi đại háng, thực đơn vẫn được tiếp tục tiến hành như cũ. Vật liệu dùng mỗi ngày tất cả đều được ghi chép lại. Hơn nữa ta đặc biệt giao cho tiểu trách tử, mỗi ngày đều phải nếm thử trước. Tuyệt không có vấn đề gì." Tổ Kiều nói, "Ta muốn xem qua thực đơn trong khoảng thời gian này." Tinh Hậu nói: "Việc này có thể ta lập tức sai tiểu trát tự đi làm." Tuệ Kiều nói: "Dân nữ còn có một thỉnh cầu." Tinh Hậu nói: "Cứ nói đi, ta muốn đến xem xét tẩm cung của hoàng thượng." Tinh Hậu gật đầu nói: "Hư công công, ngươi dẫn họ đi qua đó." Ta vốn lo lắng sẽ gặp lệ cơ tại Húc Dương cung, khi đến nơi đó mới biết được lệ cơ cũng không có mặt trong cung. Trước đó lệ cơ hiển nhiên đã giao phó cho đám cung nữ thái giám này. Nên lúc chúng ta đang kiểm tra trong cung thì mấy người đó cứ nhắm mắt theo đuôi. Vô cùng cảnh giác. Húc Dương cung được thu dọn rất sạch sẽ. Bài viện trong cung cũng không có khác gì mấy so với thời gian mấy năm trước ta qua đây. Ta nhìn bốn phía chung quanh, ánh mắt lại đột nhiên dừng lại trên bức tường. Thấy trên đó treo một bức tranh hoa đào. Bức tranh này giống y chang như bức lúc trước Tiền Tứ Hải mang cho ta. Trong lòng ta không khỏi run rẩy, nhìn từng điểm đỏ sẫm được vẽ trên đó, Tâm tư nhất thời trở về từng khoảnh khắc cùng lệ cơ Kỳ Minh tại trong cung. Nàng hiển nhiên vẫn chưa có dứt tình được với ta, trong đầu ta bắt chợt cảm thấy áy náy cô đơn. Sau khi tụ kiều dạo qua một vòng trong cung, đi tới bên người ta, nhẹ giọng nói: "Chúng ta đi thôi." Từ vẻ mặt của nàng hẳn là không có phát hiện ra điều gì đặc biệt ra ngoài Húc Dương cung. Tôi kiều thấp giọng nói, "Huynh có lưu ý đến những hoa cỏ ở nơi này hay không?" Ta xoay người lại nhìn thấy xung quanh Húc Dương cung trồng rất nhiều loại hoa màu tím. Ta đối với hoa cỏ cũng không có nghiên cứu gì lắm. Đương nhiên không thể gọi ra tên của chúng nó được. Ta thấp giọng nói, "Có chuyện gì trở về hãy nói." Trở lại Phượng Dương cung, Nhận thực đơn từ trong tay tiểu trác tử. Sau đó tụ kiều lại kê cho y nguyên tông hai bài thuốc an thần dưỡng khí. Rồi sau đó mới cùng ta rời khỏi hoàng cung. Ta mơ hồ cảm giác được tụ kiều nhất định đã phát hiện ra điều gì. Trở lại phong lâm két, Tống Kiều cẩn thận từ trong tay áo lấy ra một nhánh hoa màu tím chính là loại hoa trước đó ta đã thấy tại Húc Dương cung. "Đây là cái gì?" Ta kinh ngạc hỏi. Tống Kiều cười nói, "Đây là thứ muội đã phát hiện bên trong Húc Dương cung. Loại hoa này vốn được trồng ở Ba Tư, tên là Vũ trà ti." Trên y thuật còn ghi lại một mặt của nó là dược liệu có thể an thần. Ta cười nói, một mặt còn lại là độc dược chứ vì. Đúng rồi, bệnh tình của Yến Nguyên Tôm Rốt quả là thế nào. Tụ Kiều khấp giọng nói, mạch tượng của Yến Nguyên Tôm cùng bệnh trạng cũng không tương xứng, rất kỳ quái, muội chưa từng gặp qua chứng bệnh lạ như vậy. A, nói như vậy Hắn đã không có thuốc nào cứu được. Tống Kiều mở ra danh sách thực đơn, khẽ nói: "Hiện tại muội vẫn chưa biết được trước tiên phải lý giải một chút các nhân tố bên ngoài có khả năng gây bệnh cái đã." Ta lặng yên đi tới phía sau Tống Kiều, nhẹ nhàng vuốt ve hai bờ vai nàng. Tống Kiều xoay người lại nhìn ta. Trong đôi mắt tóe ra muôn vàng tình ý ngọc ngào. Qua nửa giờ sau, Tuệ Kiều mới khép lại thư đơn nhẹ giọng nói, "Quả nhiên là trúng độc." Trong lòng ta cả kinh, vội vàng tiếp cận tới xem. Tuệ Kiều cầm lấy bút hoa vũ trà ti tỉ mỹ quan sát, "Hoa này có độc hả?" Ta thấp giọng hỏi. Tuệ Kiều lắc đầu, nói, "Có phải thứ bản thân nó không có độc tính." Hễ nhưng nếu một khi hỗn hợp cùng các vật chất khác thì sẽ sản sinh ra kịch độc. Ta khó hiểu hỏi. Muội nói rõ ràng một chút được không? Tuệ Kiều nói. Vừa rồi muội đã kiểm tra trong thực đơn của Yến Nguyên Tôm. Nguyên liệu hẳn là không có bất luận vấn đề gì. Thế nhưng căng cứ vào mặt trên gây lại. Mỗi ngày trà Nhân sâm hắn dùng toàn bộ đều là từ cao ly tiến cống. Sâm cao ly có thể điều trị trung khí thông huyết mạch. Sáng mắt lợi tiểu, giúp hàn khí lưu thông máu. Đối với thân thể người rất có ích lợi. Thế nhưng sau khi dùng hỗn hợp với các dược vật khác, cũng có thể sản sinh ra độc tính không ai biết. Ta ngắt lời, chẳng phải là có người đã đem vũ trà ti trộn lẫn vào trong sâm cao ly, sau đó sẽ hòa hợp sản sinh ra độc tính." Tuệ Kiều cười nói, "Không có đơn giản như huynh nói đâu. Vừa rồi khi muội đi qua Húc Dương cung xem xét, ngoại trừ trong hoa viên của Húc Dương cung, trong cung cũng trông không ít bồn hoa. Vũ trà ti có hương khí thanh nhã, Có công hiệu đổi mũi. Mùi của bản thân nó cùng phối hợp với sâm cao ly cũng sẽ không sản sinh độc tính khiến cho người ta mắc phải bệnh. Nhưng mà mùi phát hiện lư hương ở bên trong hút dương cung châm chính là hương thiên trúc. Hương vị sản sinh khi phối hợp giữa hương thiên trúc và vũ trà ti bị yến nguyên công hút vào trong phổi. Tại trong máu cùng sâm cao ly pha trộn thêm một bước nữa. Khi đó mới có thể sản sinh ra một loại độc chất mạnh tính. Ta hít một ngụm lạnh khí, không nghĩ tới lệ cơ lại đáng sợ như vậy." Tụ Kiều nói. "Độc tính mà Yến Nguyên công chúng phải cũng không phải chỉ trong thời gian ngắn có thể tạo thành. Nhất định là do một người cực kỳ quen thuộc cuộc sống hàng ngày của hắn hạ thủ. Căn cứ theo bệnh trạng của hắn hiện nay, Hắn trúng độc chí ít cũng phải đến gần 1 năm thời gian rồi. Ta khẽ hỏi, vậy hắn còn có thể cứu được hay không? Tuệ Kiều gật đầu nói, nếu đã tìm ra nguyên nhân hắn trúng độc, đương nhiên sẽ có phương pháp chữa trị cho hắn. Tuy nhiên sợ rằng phải cần một khoảng thời gian mới có thể khiến cho thân thể hắn hoàn toàn khang phục. Nghe Yến Nguyên Tôn có thể cố trị được, nhưng ta không có cảm thấy thoải mái chút nào. Trái lại tâm tình càng trở nên nặng nề, ở trong phòng chậm rãi bước vài bước. Nếu như ta cố trị Yến Nguyên Tôn, nguy cơ của tinh hậu hiện nhiên có thể hóa giải rất đơn giản. Nhưng mà Yến Nguyễn Tôn chỉ cần sống ở trên đời này. Tinh hậu thân làm mẫu thân sẽ tận hết sức lực trợ giúp hắn. Điều đầu tiên nàng sẽ suy nghĩ đó là lợi ức của Yến Nguyên Tôn. Mà lợi ức của Yến Nguyên Tôn chính là lợi ức của Đại Tần. Điều này đối với ta hiển nhiên cũng không phải là chuyện tốt gì. Lấy tinh hồn của ta hiện nay, ta cần đó chính là tinh hậu toàn tâm toàn ý hỗ trợ. Nếu như để cho tinh hậu bắt buộc phải chọn lựa giữa ta và Yến Nguyên Tôn, nàng không hề nghi ngờ sẽ lựa chọn con trai của nàng. Thế thì tất cả mọi sự nỗ lực mà ta làm ra chẳng phải là sẽ ổn phí hay sao. Nhưng mà hiện tại nếu để mặt cho Yến Nguyên Tôn tự sinh tự diệt, điều này tất sẽ giúp Yến Hưng khải đứng sau vỗ tay cười khóe chí ức. Lợi ức của tinh hậu tại Đại Tần cũng không cách nào được bảo đảm. Ta do dự mãi cuối cùng khẽ nói. Chiếu theo tình huống hiện tại, mỗi tính thử xem Yến Nguyên Tôn còn có thể sống được bao nhiêu thời gian. Tụi Kiều nói. Nếu như tiếp tục như vậy tối đa hắn chỉ còn sống thêm 10 ngày nữa thôi. Ta nặng nề gặp đầu thấp giọng nói. Ta muốn muội cố hắng, thế nhưng nhất thiết không thể để cho hắn tỉnh lại. Tụng Kiều đột nhiên mở to mắt, trong đôi mắt hiện ra một tia kinh hoàng. Ta biết tâm địa của Tụng Kiều trước nay đều hiền lành. Trong lúc nhất thời sợ rằng vô pháp tiếp thu được việc này. Từ phía sau nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, dịu dàng nói: "Nếu cố sống yến nguyên tôm, Người thứ nhất Tinh Hầu muốn giết chỉ sợ chính là ta. Tính mạng của hắn đối với chúng ta chính là bảo đảm an toàn tốt nhất. Chúng ta phải lợi dụng tốt tấm phương bài này mới được. Tụ Kiều Hơ do dự, rốt cục cũng gật đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 114 thương tình 1234. Sa Hạo ngồi dựa vào thân cây phong, Hai mắt nhìn về mặt hồ ở xa xa. Mặt cho lá cây nhẹ nhàng rơi xuống trên người. Nghe được tiếng bước chân của ta, y quay người lại. Thản nhiên cười rồi phủi đi lá cây rụng ở trên vai. Ta mỉm cười ngồi xuống bên cạnh y, hỏi: "Sao một mình ngồi ở chỗ này?" Sa Hạo mỉm cười nói: Không biết sao ta lại bỗng nhiên bắt đầu nhớ nhà. Y nhặt lên một lá cây. Ta muốn ngày mai rời khỏi đây. Ta thoáng sững sốt, lập tức ý thức được y có lẽ là bởi vì nguyên do tụ kiều. Sa Hạo nói, "Hiện tại thấy ngươi cùng toàn thế y cảm tình tốt như vậy, hơn nữa tới đây cũng giúp đỡ không ít, ta cũng an tâm rồi." Ta nắm lấy cánh tay y nói: "Sa huynh, ta muốn huynh hãy ở lại đây. Tình thế của đại tần hiện nay vẫn còn chưa ổn định. Tùng Kiều lại đang mang thai nữa. Ta thực sự rất cần huynh trợ giúp ta." Sa Hạo không nói gì. Ta thấp giọng nói: "Sa huynh có phải vẫn còn chưa buông ra được chuyện quá khứ phải không?" Ta Hạo cười nói, "Ngươi đừng hiểu lầm. Thấy cảm tình giữa các ngươi tốt đẹp như vậy, trong lòng ta từ lâu đã không còn hy vọng xa vời gì rồi." Ta chân thành nói. Cục diện ở tầng Đô đang là lúc thay đổi bất ngờ. Nguy hiểm trùng trùng, an nguy của cá nhân ta không tính là gì, bình an của những người bên cạnh mới là quan trọng. Ta không hy vọng mấy người tụi kiều xảy ra bất cứ vấn đề sơ suất gì. Sa Hạo trầm tư một lúc, rốt cuộc gật đầu. Lúc chạm vạng, ta cùng hai người Đường Mộy nhà khắc đi đến núi Mộ Vũ nằm ở phía Tây thành đô. Nơi này chôn cất mộ y quan của Bạch Quỷ. Tinh hậu đã sai người sang bằng mộ y quan của Bạch Quỷ. Còn ta đến đây tảo mộ nhằm giúp hoặc nhiều có thể an ủi vong linh trên trời của hắn. Còn có một nguyên nhân quan trọng đó là bởi vì Tư Hầu và Lệ Cơ. Trước khi Bạch Quỷ Lâm chúng ta đã từng đáp ứng giúp chiếu cố hai người con gái của hắn. Hiện tại Tư Hầu đã trở thành thê tử của ta, mà số phận của Lệ Cơ thì vẫn còn bi thảm. Trong lòng ta hiển nhiên đối với Bạch Quỷ tự cảm thấy rất hổ thẹn. Còn chưa đi tới trước mộ Bạch Quỷ, ta đã thấy gần đó có một chiếc xe ngựa lộng lẫy. Nhìn từ vẻ ngoài ta đã nhận ra đây là tọa giá của lễ cơ. Ta bảo đường muội và nhã khách ở yên ở chỗ cũ chờ ta, còn ta một mình chậm rãi đi tới mộ y quan. Đến nơi thấy lệ cơ Mộc Thân Bạch Y đang đứng thẳng trước ngôi mộ đã bị san bằng. Gió thu thổi qua khiến chiếc và dài màu trắng tinh phất phơ trong gió. Cuốn vòng quanh theo từng đường nét trên thân thể mềm mại của nàng. Cung nữ bên người nàng thấy ta thì vội vàng nhắc nhở lệ cơ Lễ cơ say người lại trong đôi mai vẫn còn đang phím lễ quan, khiến cho người ta không khỏi sinh ra ý muốn che chở. Ta lặng lẽ đi tới cạnh người nàng. Ánh mắt rơi vào trên tấm mộ bia đã bị độ nát. Trong lòng không khỏi thầm cảm thán. Bao nhiêu chuyện liên tiếp đã xảy ra. Đối với một thiếu nữ như nàng thì thật sự quá lạt tàn khốc. Ta khom người Dư tay xóa đi bội bặm trên mộ bia. Bạch quỷ dường như đang xuất hiện ở trước mắt ta. Một màn hắn tự sát đã nhiều lần lặp đi lặp lại xuất hiện trong đầu ta. Ngươi thỏa mãn rồi chứ? Giọng nói lệ cơ lạnh giống như băng. Ta lắc đầu, chậm rãi đứng dậy. Trong đôi mắt của lệ cơ càng đầy sự cừu hận khắc cốt ghi tâm. Mấy cung nữ và thị vệ đi bên người nàng đều biết điều lôi đến cạnh xe ngựa. Ta thấp giọng nói, "Vì sao hoàng hậu còn mãi chết nhất như vậy?" Kỳ thực buông xuống một chuyện đối với bản thân mình chưa hẳn không phải là một loại khoan dung. Lệ Cơ lạnh lùng nói, "Ta không bỏ xuống được, bởi vì thứ ta mất đi đã quá nhiều. Nếu lại buông xuống cùng hận, Ta đã không còn gì để tiếp tục sống trên thế giới này nữa. Nội tâm ta đột nhiên vì ánh mắt tuyệt vọng thê lương đó của nàng khiến cho đau nhói. Nàng sợ dĩ rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay cũng đều là do ta một tay tạo thành. Nếu như không phải ta khiến cho nàng hiểu được tình là thứ gì, nàng cũng sẽ không thống khổ như thế nãy. Ta thấp giọng nói, Lệ Cơ cô đấu không lại Thái Hậu đâu, nếu tiếp tục như vậy chỉ khiến cho bản thân mình hy sinh vô ích mà thôi." Lệ Cơ cười thảm thương. "Ta đã từng nuôi một đôi chim tương tư. Có một ngày khi ta cho bọn nó ăn, con được nó sổ lông bay đi một mình. Nhưng còn con cái nó vẫn ở trong lòng đợi con được trở về." Ta đã từng mở lòng nhưng nó vẫn không chịu bay đi. Sau đó ta mới biết được, con cái nó sợ sau khi nó bay đi rồi khi con được trở về sẽ không tìm thấy vị trí của nó nữa. Rồi nó cứ ở trong lòng chờ đợi. Ngày đêm chờ đợi, hy vọng có một ngày con chim được sẽ trở về đón nó. Lệ cơ ngẩn mặt cười, trong đôi mắt phím lệ quang dưới ánh mặt trời chiếu rọi càng phát ra vẻ thê mỹ động nhân. Sau đó nó rốt cuộc phát hiện con chim đực kia sẽ không bao giờ trở về nữa. Ta cho rằng lần này nó sẽ bay đi. Thế nhưng không ngờ nó lại phát cuồng dùng thân thể, dùng cánh chim xô vào lông chim, mãi cho đến lúc đầu rơi máu chảy. cao đến lúc sinh mệnh đã không còn. Ở trong lòng nó, cái lòng là nơi đã chia rẽ chúng nó, nó muốn dùng sinh mệnh để phá hủy cái lòng này. Nước mắt dọc theo hai bên má lệ cơ chậm rãi chảy xuống. Ta cúi đầu xuống bởi vì ta không có dụng khí để đối mặt với lệ cơ. Nàng chậm rãi bỏ đi, bỏ đi xa từ bên người ta, bước chân nàng vẫn rất kiên định. Một cảm giác lạnh lẽo dọc theo bên má ta chậm rãi chảy xuống. Ta lập tức ý thức được đây là nước mắt của mình. Rốt cuộc ta hiểu vì sao lệ cơ phải liều lĩnh đi trả thù. Yêu càng sâu hận càng sâu. Tần Cung ở trong lòng nàng mới là nguyên nhân chân chính ngăn cản chúng ta yêu nhau. Nàng muốn dùng sinh mệnh để hủy diệt cái nơi đã trói buộc cuộc đời nàng. Tình hậu khéo léo lợi dụng thời cơ trầm trì vẫn chưa trở về, mạnh mẽ muốn nạp phi cho Yến Nguyên Tôn. Túc Vương Yến Hương khái mặc dù trong lòng phản đối, thế nhưng đối với chuyện này cũng không thể tránh được. Chuyện này hiển nhiên đã trở thành điều tất nhiên. Để cho y đi cầu hôn chẳng qua cũng chỉ là một hình thức mặt ngoài mà thôi. Lương y như từ mẫu thấy chết không cũng là một loại giày vò đối với một người có tấm lòng thiện lương như Tù Kiều. Nhưng vì ta, nàng cũng buộc lòng phải trái lương tâm đi tiến hành điều chỉnh liều lượng dùng thuốc đối với Yến Nguyên Tôn. Như vậy vừa có thể bảo chứng Yến Nguyên Tôn vẫn có thể tiếp tục sống ở trên đời này, mà lại vừa có thể khiến cho hắn không thể triệt để khang phục được. ta đã đặc biệt dặn dò Tụ Kiều, nhất thiết không thể đem biết chuyện Yến Nguyên Tôn bị chúng độc báo cho Thái hậu biết. Nếu như để cho nàng biết chân tướng thì nhất định sẽ không tiếc tất cả phải trừ khử đi lệ cơ. Tụ Kiều đã đặc biệt dặn dò, nhìn vạn lần không được để cho Yến Nguyên Tôn tiếp tục dùng sâm cao ly hoặc là tiếp xúc với Phi Vũ Ti. bằng không sẽ dẫn tới tai phát độc tố trong cơ thể. Đến lúc đó thì thần tiên cũng khó cứu trị. Cũng may mà phụ cận Phượng Dương cung không có trọng viêm vũ ti. Ta căn bản không cần phải đi dặn cho tinh hậu. Về phần Sâm Cao Ly, chỉ cần tụ kiều khéo léo nói là dùng không hợp với thể chất của Yến Nguyên Tôn. Tính chất tinh hậu tự nhiên sẽ không để cho hắn dùng tiếp. Mắt thấy thời gian trôi qua từng ngày nhưng bệnh tình của Yến Nguyên Tôn vẫn không có bất luận thể sắc gì. Tinh Hậu đã hoàn toàn mất đi lòng tin. Ngày Yến Nguyên Tôn nạp phi xung hỷ đã sắp đến. Tinh Hậu lại triệu ta nhập cung. Từ vẻ mặt của nàng cho thấy nhất định lại xảy ra chuyện gì rồi. Con ả tiện nhân lệ cơ này thật sự quá càng rở. Tân Hậu hiển nhiên đã phẫn nộ tới cực điểm. Ta quát giọng nói. Mẫu hậu xin bớt giận, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tân Hậu vẫn chưa nguôi giận, nói: "Không ngờ á, không tiếc tất cả ngăn cản ta tiến hành đại hôn lần này, lại còn uy hiếp, chỉ cần ta cử hành đại hôn cho Nguyên Tôn, á sẽ đem Ngọc Tiểu giao cho Yến Ưng Khải." Cái gì? Cô ta thừa nhận Ngọc tỷ đang ở trong tay mình. Ta có phần không dám tin vào cái lỗ tai của mình, lệ cơ không ngờ dám công khai đối chọi với Tinh Hậu. Tinh Hậu nói, "Mặc dù ả không có nói rõ Ngọc tỷ đang ở trong tay ả, thế nhưng ý trong lời nói đã biểu hiện là như thế còn gì?" Ta thẹn thở. Mẫu hậu quả thực không nên san bằng mộ y quan của Bạch Khuỷ. Lần này đã thực sự khiến cô ta tức giận. Không tiếc tất cả muốn làm ra chuyện ngu xuẩn này. Trong lòng ta cũng hiểu được. Sở dĩ lệ cơ đối với việc nạp phi mẫn cảm như vậy là bởi vì sợ khúc nạp sau kỳ tiến cung, tinh hậu sẽ tùy thời phế bỏ hậu vị của nàng. Bước kế tiếp là sẽ đẩy nàng vào chỗ chết. Tinh Hầu cả giận nói, "Ta mà sợ ả sao? Nếu như ả dám làm như thế, ta sẽ khiến cho ả tiện nhân này chết không có chỗ chôn." Nàng vỗ mạnh lên ghế một cái. Ta rất sợ Tinh Hầu thật sự phẫn nộ rồi sẽ hướng lễ cơ hạ thủ, vội vàng khuyên giải. Mẫu Hầu Hiện tại cho dù có giết thì cô ta cũng sẽ không giao ra Ngọc tỷ đâu. Kế hiện nay vẫn là phải trừ đi cái tai họa ngầm này mới tốt." Tinh Hậu nói. "Chư thế nào? Con có biện pháp hả?" Bệnh tình của Nguyên Tôn không những không có chuyện biến tốt đẹp, trái lại càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Nó cứ mãi bị chìm trong hôn mê. Làm sao hạ lệnh để thay đổi ống tỷ đây? Trong lòng ta thầm xấu hổ, Yến Nguyên Tôn sợ dĩ rơi xuống lại tình cảnh thế này đều là do ta cố ý làm vậy. Tinh Hậu nói, "Không được. Nguyên Tôn đã không còn bao nhiêu thời gian, ta không thể tiếp tục chờ đợi thêm được nữa. Bằng không ta sẽ hoàn toàn rơi vào bị động." Bất kể như thế nào ta cũng phải đoạt lại ngọc tỷ từ trong tay ả thiện nhân kia." Trong đôi mắt nàng toát ra ánh mắt âm lãnh vô bì. Ta không khỏi thầm kinh hãi, Tinh Hậu hiển nhiên đã nổi lên sát tâm đối với Lệ Cơ, thấp giọng nói: "Mẫu hậu dự định làm như thế nào?" Tinh Hậu giọng dự nói: "Nguyên công dù sao cũng đã không còn kéo dài tính mệnh thêm được bao lâu." Ta sẽ để cho ả tiện nhân này mang theo ngọc tỉ cũng chôn theo nguyên tôn. Xem ra rốt cuộc tinh hậu đã không còn kiên nhẫn quyết ý hạ thủ đối phó lệ cơ. Ta thấp giọng nói. Mẫu hậu có còn nhớ con làm sao chạy thoát khỏi đại hán hay không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 114 thương tình 2. Tình Hậu hơi rùng mình, trong đôi mắt hiện lên một tia kinh hãi. Con muốn sợ mánh cũ Trùng Thi. Ta nặng nề gật đầu, hạ giọng nói: "Con cả gan trước mắt theo như tình hình hiện nay chúng ta phải đánh liều một phen, hiểm trung cầu thắng." Tình Hậu thấp giọng nói: "Con dự định dùng người nào để giả mạo Nguyên Tôn?" Ta mỉm cười nói: Mẫu hậu nhìn con thế nào? Tinh hậu lắc đầu nói: "Hiện tại Nguyên công đã gầy đến trợ cả xương, con làm sao giả thành hình dạng giống nó được." Ta cười đứng lên. "Mẫu hậu, từ sau khi Hoàng huynh sinh bệnh đến nay, Thụy chung vẫn nằm ở trong thâm cung, ngoại nhân làm sao có thể biết được hình dạng hiện tại của Hoàng huynh thế nào? Nếu nói đúng hơn Ngay cả hoàng hậu cũng không thể tiếp cận hoàng huynh, hiện tại hoàng thượng mới dễ đống giả nhất. Tinh hậu mắt sáng ngời, ta biết cái kế của mình nhất định đã kích động đến nội tâm nàng rồi. Tinh hậu trầm ngâm chốc lát mới nói, con nghĩ làm như thế nào? Ta khấp giọng nói, chỉ cần con giả mạo hoàng huynh để tuyên cáo thay đổi Ngọc tỷ và hoán giải nguy cơ lần này là được. Tin hậu nói Yến hương khải đa mưu túc trí chưa hẳn sẽ nhìn không ra là con đang đóng giả Ta cười lạnh nói Nếu như có thể giúp mẫu hậu nhanh chóng xoay chuyển cục diện bị động như trước mắt Con mạo hiểm một chuyến cũng đáng giá thôi Ta sợ dĩ có lòng tin như vậy là bởi vì một nguyên nhân rất quan trọng đó là thải tuyết đang ở bên người Ta và vóc người Cố Yến Nguyên công cũng na ná nhau. Đường nét trên khuôn mặt cũng có có vài phần tương tự. Tuy nhiên hiện tại Yến Nguyên Tôn gầy đến trình trạng da bọc xương. Cho dù tài diệt dung của Thải Tuyết có cao tới đâu cũng vô pháp đem ta ngụy trang giống y chang như hắn được. Thế nhưng trong khoảng thời gian này Tinh Hậu đã cấm tất cả mọi người đến thăm Yến Nguyên Tôn. Điều này đã tạo điều kiện tiện lợi cho ta đóng giả hắn hơn. Khi nhìn dáng dấp của bản thân mình trong gương dần dần biến thành một yến nguyên tôn khỏi mạnh, ta không khỏi thầm tán thán. Trình độ dịch dung của thải tuyết cũng không thể so với khinh nhan được. Thế nhưng vừa nghĩ lại, khinh nhan sở hữu tài nghệ như vậy cũng không khó hiểu. Bản thân nàng chính là người trong ma môn. Còn Thải Tuyết chẳng qua cũng chỉ là một vũ cơ tầm thường. Thế thì làm sao nàng học được một thân bản lĩnh bậc này? Trên người nàng rốt cuộc còn che giấu những bí mật nào không muốn cho ai biết nữa? Sau khi một đường nét cuối cùng trên khuôn mặt cũng hoàn tất, Thải Tuyết lại tô lên sắc vàng trên khuôn mặt ta. trên môi ta cũng bôi thêm một dạng chất lỏng trong suốt. Môi ta nhất thời trở nên khô khan. Hứa Công Công đứng ở một bên nhịn không được hỏi, "Đây là cái gì?" Thái Tuyết mỉm cười đáp, "Đây là dầu thực vật, sau khi bôi lên cho dù uống nước cũng sẽ không bị trôi đi, nhìn trông có vẻ rất khô khốc." Cuối cùng dùng phẩm màu xanh trét đầy hai má ta, Khi nhìn vào trong gương ta dường như đã thoét thai hoán cốt trở thành dáng dấp như một con thể bệnh lao. Hứa công công khen, khi ta theo Thái hậu trở lại đại tần, bộ dạng của bệ hạ lúc đó chính là như thế này. Thái Tuyết lại xuất ra một viên dược hoàn màu hồng đưa cho ta nói: "Công tử ăn viên thuốc này đi." Từ trước đến nay ta đều tin tưởng không nghi ngờ gì đối với thải tuyết, tin tưởng nàng quyết sẽ không hại ta. Ta không do dự tiếp nhận viên thuốc và nuốt nó xuống. Vừa vào cổ họng liền cảm thấy nóng bỏng, nhưng cũng không có cảm giác khó chịu gì khác. Khi đang muốn nói chuyện, giọng phát ra không ngờ cực kỳ khàn khàn, ta quả thực không thể tin được đây là giọng nói của mình. Thái Tuyết nhẹ giọng nói, "Hiện tại hẳn là không ai có thể nghe ra công tử là Bình Vương đâu. Kỹ thực ta căn bản không cần mở miệng. Theo như lời tụ kiều, Yến Nguyên công đã bị độc khí xâm nhập vào phổi hiện tại không chỉ bị mất ý thức, thậm chí ngay cả nói cũng cô biết. Lệ Cơ nếu có thể độc hại Yến Nguyên công" Nói vậy đối với độc tính của vài loại dược vật này cùng hậu quả tương đối có lý giải. Trước đó ta đã hỏi rõ tự kiều bệnh trạng biểu hiện ra sau khi trúng độc thế nào và đã lén luyện tập qua một lần. Hứa công công thay Long vào cho ta. Long vào này đã trải qua cả chế đặc biệt. So với lúc đầu đã rộng hơn nhiều. Mặc ở trên người vừa vặn che giấu được khí lực cường tráng của ta.